Phát ám Tây Du hồi thứ 107 Không xa biệt lắm sau 3 cành giờ, hoa vô hồn đã đi tới một đoạn tương đối xa, bên trong cảm giác cái khí tức thần cấp đã tương đối gần. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua cũng khí tức kia cũng rất yếu đi, nếu như không phải hoa vô thần, hoa vô hồn bằng vào nguyên thức cấp bậc bán thần của mình, đồng thời một mực chú ý đến nó thì đã không thể cảm giác tới được. Hoa vô hồn đang cực tốc tiến lên bỗng nhiên thân hình ngừng lại mặt bằng một tia nghi hoặc Hoa vô hồn chậm rãi quay người đối với sau lưng một vị trí nào đó liền nói Người vì sao lại đuổi theo ta Hoa hoa tự biết phương pháp ẩn nấp của mình cũng không phải là rất cao mình coi như đối phương cùng mình đều là cửu khai cảnh chỉ cần nguyên thức hơi lớn mạnh một chút cũng đều có thể phát hiện ra được Cho nên hoa hoa cũng không có tiếp tục ẩn tàng tia sáng nhoáng lên một cái thân hình của hoa hoa Đã trống rỗng xuất hiện Ta Ta một mình ở chỗ này hành tẩu Thật sự là quá mức nguy hiểm Cho nên Cho nên ta muốn đi cùng đại nhân Chỉ cần đại nhân có thể mang ta rời khỏi nơi này Ta ta nguyện ý làm thị thiếp Theo bên mình đại nhân Lúc Hòa Hòa nói chuyện Gương mặt đỏ bừng Thần sắc ngượng ngùng Hơn nữa sóng mắt lưu chuyển Cho người ta một loại cảm giác rất nhu nhược Mà đây cũng là Hòa Hòa Cố ý làm như vậy Đây là thao tác cơ bản nhất Để lấy yếu đánh mạnh Hoa vô hồn nghe hoa hoa nói xong Lại từ trên xuống dưới rất cẩn thận quan sát hoa hoa Hoa vô hồn cũng không thể không thừa nhận Hoa hoa đích xác rất đẹp Ngũ quan tinh xảo Đặc biệt là đôi mắt kia Tựa như trong mắt có hoa Làm cho người ta có một loại cảm giác rất là phong tình Đầy tuyệt đối là mỹ nhân cực phẩm Hoa vô hồn khẽ cười nói Có thể vậy người cứ đi theo ta Nói xong quay người liền muối rời đi Hoa hoa một bộ mừng rỡ vội vàng bước nhanh theo sau, nhưng không biết là mặt đất không bằng phẳng hay là hoa hoa rất cao hứng. Khi đến sau lưng hoa vô hồn dưới chân hoa hoa bỗng nhiên bị trượt chân, cả người liền nhào về phía hoa vô hồn. Hoa vô hồn lách người khóe mắt liếc qua thấy được hoa hoa, rất tự nhiên liền đưa tay đỡ lấy hoa hoa sắp ngã sắp xuống. Khi tay hoa vô hồn sắp đụng phải hoa hoa, thì trong tay hoa hoa đột nhiên có thêm một đóa hoa màu xanh. Đóa hoa màu xanh kia sau khi hiện ra chỉ lén lên một cái đã đến trước mặt hoa vô hồn Sau đó đóa hoa màu xanh bịch một chút liền nổ tung Có điều cũng không có cái bạo tạ kịch liệt gì Đóa hoa màu xanh nổ thành một đoàn sương mù Hoa vô hồn chưa kịp phản ứng hút vào một chút Khi đóa hoa màu xanh nổ tung Đầu thời chính kiện kỳ khải của hoa hoa toàn bộ đã bao trùm ở trên thân Kiện kỳ khải thứ chín biến thành mộc trầm Thành quang lóe lên đâm thẳng về mặt hoa vô hồn Không chỉ có như thế hoa hoa cũng là không lưu tình chút nào Dùng đầu gối phải đối với dưới hồng hoa vô hồn liền đâm tới Đã quyết tâm muốn giết người này tất nhiên cũng sẽ không thể có chút lưu thủ Thế nhưng là rất nhanh hoa hoa liền biết mình đã thất thủ Bởi vì mộc châm mặc dù đâm trúng hoa vô hồn Lại bị hoa vô hồn trực tiếp cắn lấy Tất kích của mình lại nhẹ nhõm mà bị chặn lại Trước hết để cho ta buông lòng cảnh giác rồi tới gần để đánh lén, dùng độc để làm cho ta tê liệt, trực tiếp công kích yếu điểm. Người không chỉ có dung mạo xinh đẹp, cả người cũng chút ngàm hiểm. Hiện tại ta đổi ý, ta quyết định không giết người. Vừa vạn quỷ hoa thành ta đang thiếu một vị thành chủ phu nhân. Hoa hoa vốn định tiếp tục công kích, thế nhưng là nghe được hoa vô hồn sững sờ, trọng nháy mắt liền hiểu được. Người, người là thành chủ của quỷ hoa thành hoa vô hồn. Hoa vô hồn hai tay nhanh như tia chớp nhô ra trực tiếp khóa cứng hai tay hòa hòa, đồng thời trên thân cũng là chín kiện kỳ khải bao chùm. Hòa hòa trong lúc nhất thời nhìn không ra ba kiện kỳ khải cuối cùng là hóa thành cái gì. Nhưng giờ phút này khí tức của hoa vô hồn đã cho mình cảm giác đã là viễn siêu cựu khai cảnh. Thế nhưng là tựa hồ lại không có đạt tới quyền hạn của cảnh giới mà thánh xứ lúc bộc phát, siêu việt cử khai cảnh, nhưng là còn chưa đạt tới thần cấp, thì đó chính là bán thần. Nên khi ra được cái kết luận này Hoa Hoa liền biết lần này mình đã thất bại Mặc dù thực lực của bản thân nàng cũng không tệ Hơn nữa số lượng thư không kỳ tử cấp cũng không ít Ở trong cửu khai cảnh thì cũng là nhóm xếp trên Thế nhưng là đối mặt với đối thủ có cấp bậc bản thần, Thì mình đương nhiên chẳng có cơ hội gì Nếu như trước đó thế thần vẫn còn có lẽ có thể trốn được một mạng Nhưng bây giờ căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội nào Vừa rồi thanh hoa độc của mình cũng không có bất kỳ hiệu quả gì Hoa vô hồn này liền xem như ở bên trong các vị thành chủ cũng là xếp hạng trong ba vị mạnh nhất. Hơn nữa từ trước đến nay, lấy hiếu chiến để mà nổi danh. Làm sao vậy, đoán được thân phận của ta lại không dám động thủ nữa sao? Thế này là không được rồi, không chiến đến chết. Làm sao có tư cách trở thành nữ nhân của ta? Nói xong, hoa vô hồn buông hoa hoa ra, đồng thời lui về phía sau tàn bộ. Ý kia chính là trong hoa hoa cơ hội một lần nữa phát động công kích. Mặc dù hoa vô hồn vội vã đi tìm cường giả thần cấp kia Nhưng bây giờ gặp đồ vật để vui chơi Dù thế nào cũng không muốn buông thà Hơn nữa nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ kia của hoa hoa Hoa vô hồn bỗng nhiên có một cái ý nghĩ Có thể giúp cho mình khi đối phó với cường giả thần cấp kia Có thêm một chút chắc chắn Hoa hoa hít sâu một hơi Khi mở mắt lần nữa trong mắt đã không có nửa điểm do dự cùng sợ hãi Mặc dù hắn rất mạnh Mặc dù mình cơ hồ không có phần thắng Mặc dù rất có thể hôm nay mình sẽ chết ở chỗ này, thế nhưng là Hoa Hoa không định trốn tránh. Cho dù chết chỉ cần có thể gây cho Hoa vô hồn tổn thương ở một trình độ nhất định. Chờ sau khi hắn gặp được Thánh Sứ, thì Thánh Sứ cũng có thể có thêm một chút phần thắng. Kỳ thật Hoa Hoa đã phát hiện, cỗ lực lượng thần cấp kia của Thánh Sứ không thuộc về tự thần, mà là dựa vào một cách thức nào đó để đạt được. Bởi vậy, dạng lực lượng thần cấp này cũng không thể bền bỉ. Bằng không thì trước đó sau khi đối chiến với phòng nhân Khi lần nữa gặp được cơn lốc kia Cũng không có phải chạy trốn chật vật đến như vậy Cho nên có thể giúp cho thánh sứ giảm bớt một chút gánh vác Thì cũng là một chuyện tốt Ôm cái tín niệm này hoa hoa quyết định hôm nay Hoặc là mình chiến tử Hoặc là đem hoa vô hồn giết chết Cho tới nay mình ở trong hoa thần cốc tù luyện Mặc dù cũng từng có chiến đấu Thế nhưng lại chưa hề đối kháng chính diện với cường giả cấp bậc bán thần. Phụ thần, hy vọng người không trách nữ nhi. Tựa như lúc trước người lựa chọn vì hoa thần đại nhân mà chết, nữ nhi bây giờ cũng cam nguyện vì hắn mà chết. Nói xong, hoa hoa trong mắt sát ý nghiêm nghị sồng về hoa vô hồn. Ở một bên khác, ba người tiểu kiếm đang trốn ở bên trong một cái hố nhỏ trên mặt đất. Phía trên được hoa hoa bố trí một cái vòng bảo hộ. Ngăn cản đào phòng lúc nào cũng có thể chém tới. Hòa hòa trước khi đi dặn dò ba người, nếu như vòng phòng hộ bị nát, thì ba người không nên dừng lại, hướng về hướng ngược lại với hòa hòa rời đi mà đào tẩu. Người kia có chút kỳ quái giống như là nàng ta không có ý định trở về. Tiểu thất ngẩn đầu nhìn về phương hướng mà hòa hòa rời đi, đối với đường cầu cùng tiểu kiếm nói. Không có ý định trở về sao, chẳng lẽ tỷ tỷ không muốn ở cùng với chúng ta? Tiểu thất thoáng nghĩ nghĩ lắc đầu nói. Không phải ta cảm giác trong lòng của tỷ tỷ không có vứt bỏ chúng ta. Ngược lại là giống như muốn bỏ xuống chính mình vậy. Tiểu kiếm lung lại cái đầu nhỏ, hắn từ nhỏ tới lớn ở bên người sư phụ, chỗ nhận biết cùng tiếp xúc, chỉ là sư hình đệ bên trong tông môn. Cơ bản không có tiếp xúc qua đạo lý đối nhân xử thế rất phức tạp. Hơn nữa cuộc sống trước kia cũng chỉ là rèn luyện thân thể cùng luyện kiếm cùng sư phụ, cho nên trong lúc nhất thời cũng không có quá rõ. Ý tứ của tiểu thất Đường cầu lại khác nó ở bên tiểu nhân tình ở ám ma giới đơn giản chính là một tiểu bá vương, từ nhỏ đã cổ linh tình quái mỗi ngày nghịch ngợm gây sự, cho nên tâm trí cùng kiến thức và những việc trải qua còn phong phú hơn nhiều so với tiểu kiếm. Nên ý của tiểu thất đường cầu tự hồ đã lĩnh ngộ. Người nói khả năng tỷ tỷ sẽ chết, mà tỉa biết chuyện này nhưng vẫn rời đi. Tình huống của tiểu thất so với tiểu kiếm mặc dù tốt hơn nhưng cũng chẳng mạnh đến đâu. Hắn có thể cảm giác ý nghĩ của hòa Hoa hoàn toàn là trực giác hoặc nói là thiên phú. Nhưng có thể cảm giác cũng có thể hiểu được lại là hai chuyện khác nhau. Nghĩ hồi lâu mới hiểu được ý của Đường Cầu, sau đó nhẹ gật đầu. Nếu như là thế, ta đoán nữ nhân này có khả năng đi tìm nam nhân trước đó, thì ấy đem chúng ta lại nơi này, hẳn là không muốn liên lụy đến chúng ta, chẳng lẽ bọn họ là cừu nhân? Tiểu Kiếm cũng không đần, nghe Đường Cầu vừa nói như vậy cũng nhớ tới trước đó thâm tình của Hoa Hoa đã có chút mất tự nhiên. Bỗng nhiên đứng lên, tiểu kiếm đối với hai người nói, phải đi cứ tỷ ấy. Tiểu kiếm ngữ khí rất kiên định, không do dự cũng không có thường lượng. Do khắc này đường cầu đều có chút kinh ngạc. Bởi vì trên thân tiểu kiếm triển lộ ra một loại khí chất làm cho không người nào có thể chống lại, tựa hồ là trời xình đã phải nên nghe hắn. Đường cầu cười hắc hắc, nó vốn coi tiểu kiếm như thiên lôi xài đầu đánh đó. Cho nên đối với quyết định của tiểu kiếm tự nhiên là đáp ứng vô điều kiện. Ma Tiểu Thất lại nghe đường cầu, cho nên ba người ăn nhịp với nhau, quyết định chạy đi cứu Hoa Hoa. Đúng lúc này đường cầu bỗng nhiên giật mình sau đó bỗng nhiên xông ra khỏi cái hố nhỏ, chỉ thấy trên người hắn bắt đầu hiện hiện từng đạo đường vân màu đen, một cỗ lực lượng ám thuộc tính ở trên thân đường cầu tràn ngập mà ra. Rất nhanh được cầu một mặt hưng phấn với hai người tiểu kiếm nói, ta cảm giác được khí tức của sư phụ ta đang ở gần đây. Chúng ta đi tìm sư phụ ta trước, có sư phụ ta giúp đỡ, nhất định có thể cứu được nữ nhân kia. Tiểu kiếm nghĩ cũng phải, thực lực của ba người mình xác thực không quá mạnh. Mặc dù có con khỉ nhỏ kia, có điều thêm một người cũng thêm một phần lực. Hơn nữa đang ở gần nên hẳn là cũng sẽ không tốn quá nhiều thời gian. Đi theo đường cầu, ba người đem lực lượng hội tụ đến cùng nhau miễn cưỡng cũng chịu hóa ra một đạo bình chướng ngăn cản đao phong đầy trời. Liền hướng về vị trí cảm giác được cực tốc mà tiến lên. Cùng lúc đó Tân Ngộ Không cùng Lộ Nam Tầm nhìn vào đồ vật được triệu hoán ra trước mặt, đều là trợn mắt há hốc mồm, liền ngay cả đường uyển mà cũng là một mặt kinh ngạc, vốn là Lộ Nam Tầm muốn triệu hoán ra sát thiên linh vật cấm kỵ của ám ma giới. Thế nhưng là sau khi Lộ Nam Tầm cơ hồ là hào hết toàn lực, ngay cả tình huyết cũng đã trào ra miệng, thì thứ triệu hoán ra cũng không phải là đồ vật cường đại kinh khủng như trong tưởng tượng. Mà là một con vật lồng lá nhỏ Chỉ cỡ lòng bàn tay Một mặt vô cùng đáng yêu Nhìn qua có điểm giống gấu Nhưng là quá nhỏ Có điều thân thể như cục thịt Lại có thêm hai cái mắt thật to Nếu bàn về sự đáng yêu Thì vật này tuyệt đối là có một không hai ám ma giới Vật nhỏ này sau khi được triệu hoán ra Mắt to mê mang chớp chớp Sau đó liền ngồi xuống trên mặt đất Bắt đầu lăn lộn Đường uyển đã triệt để hội luân hãm Lúc đầu còn bởi vì uy danh của sát thiên Mà không dám sờ Nhưng bây giờ bộ dáng vô cùng xoắn xuýt, còn lộ nam tầm đã là không biết dụi mắt bao nhiêu lần. Xem ra đã thất bại, thứ này trước kia nhị sư đệ của ta một người có thể ăn hai mươi con. Tông Ngộ Không vốn định chỉ đùa một chút, không nghĩ tới đường uyển lại là trợn mắt nhìn Tông Ngộ Không cả giận mà nói. Đáng yêu như thế người cũng muốn ăn, người có tính người hay không? Làm sao lại hung tàn như vậy? Chẳng lẽ tâm của người là thạch đầu sao? Sau đó đối với cục thịt cuồn cuộn trên đất Cường chiều vẽ vẫy tay nói Mà tới đây cho tỉ tỉ ôm một cái tôi Ngộ không im lặng Đúng là mình là do thạch đầu sinh ra Nên chỉ nói tâm là thạch đầu Thì cũng không đủ Lúc này lộ nam tầm Một mặt khóc tàng mà nói Ta vì triệu hoán thứ này chỉ ít đã mất nửa tháng Phải biến thành phế nhân Ta thù thiệt rất lớn thế nhưng là không đúng Phương thức ta triệu hoán không sai Vì sao là vật này Hình mẫu của sát thiền cũng không phải có dáng vẻ như vậy Cơ ngộ không cũng không dám nói lung tung vỗ vỗ bà vai lộ nam tầm lấy đó làm an ủi. Còn đường uyển cũng thuận lợi đem cục thịt sát thiên kia ôm vào trong lòng. Thứ này thật sự giống như tiểu sùng vật rất đáng yêu. Mặc cho đường uyển vò vuốt như thế nào, tính khí đều không đổi. Ngược lại một mặt hài lòng hướng trong ngực chui vào. Được rồi, được rồi, Chí đã chứng minh. Sát thiên ở ám ma giới thực sự đã diệt tuyệt. Có lẽ là bởi vì sát thiền diệt tuyệt cho nên triệu hoán thuật của ta mới tùy tiện. Đem tới một con tiểu trùng vật này Đi thôi đi thôi, đi tìm người Chờ một chút, ta, ta cảm nhận được khí tức của đệ đệ ta Tốc độ đang di động cũng không nhanh Đường uyển mà vừa đem cục thịt ô vào trong ngực Chồng nháy mắt cảm giác của nàng liền tự chủ chậm rãi lan tràn Cảm giác kia khi phạm vi gió xét chưa vượt ra quá xa Lại cảm nhận được khí tức của đường cầu Đường uyển mà một mặt kinh hỉ đoán được nguyên nhân có thể là vật nhỏ trong ngực này có điều bây giờ cũng không lo được chuyện khác ôm chặt cục thịt kia mang theo tôi ngộ không cùng với lộ nam tầm liền chạy về phía đệ đệ đường cầu nếu như giờ phút này có một người có thể quan sát toàn bộ tử phong hạp cốc liền có thể nhìn thấy một màn như sau ở hướng cửa vào tử phong hạp cốc hoa vô hồn đang cùng hoa hoa chiến đấu ở hướng đông cách chỗ hai người hơn ba ngàn dặm đường cầu tiểu kiếm cùng tiểu thất ba người này đã nghĩ ngợi hướng về phía tây nam mà tiến lên ở phía lối vào tử phong hạp cốc Yêu thất làng mang theo sáu thủ hạ thẳng tắp chạy về phía nơi mà lôi cử thiên Cùng với phòng nhân đã chiến đấu Cách nơi đó không xa Tô Ngộ không đường uyển cùng với lộ nam tầm Ba người này thì là hướng về phía ba người đường cầu Sau khi ánh mắt quan sát đưa liền cao Khi lên cao đến đủ để đem toàn bộ tử phong hạp cốc bao phủ trong tầm mắt Liền sẽ phát hiện Ở bên trong tử phong hạp cốc từ bốn phương tám hướng Đang phát sinh một trận đại hỗn loạn tác động đến toàn bộ tử phong hạp cốc Bố cục của Tử Phong Hạp Cốt vốn là một con phòng nhân thống lĩnh ba con thủ lĩnh phòng linh. Mỗi con thủ lĩnh phòng linh dẫn đầu cả một bầy phòng linh tộc. Nhưng bây giờ không biết vì sao phong linh đầu lĩnh bắt đầu điên cuồng thồn vệ các phòng linh khác trong tộc đàn. Mà phản kháng của những con phòng linh kia thì có còn chạy tứ tán, nhưng cũng có một chút sẽ chủ động dùng hợp đến thể nội của phòng linh thủ lĩnh. Hơn nữa phòng nhân phân bố ở toàn bộ bên trong Tử Phong Hạp Cốc tự hồ đã nhận được lệnh triệu hoán gì đó liên bắt đầu di động đến địa điểm tất cả mọi người bao gồm cả phong nhân ở bên trong mục đích đi đến đều là vị trí của ba người đường cầu vị trí mà ba người đường cầu cảm giác được khí tức của sư phụ cũng không xa hơn nữa trên đường đi cũng không có gặp được bất kỳ phòng linh nào cho nên rất thuận lợi thế nhưng là khi ba người đến đích đường cầu lại ngây ngẩn cả người bởi vì hắn hoàn toàn chính xác thấy được sư phụ của mình Chỉ có điều người trước mắt lại không giống sư phụ quán lắm. Được cầu nhìn thấy chính là một người mặc quần áo của sư phụ, trên thân người này bọc lấy từng cơn gió màu đen, đang cùng một người xa lạ chiến đấu. Người xa lạ kia khí tức cường đại, tựa hồ so với hoa hoa còn mạnh hơn nhiều. Nhưng ở trước mặt phòng nhân kia vẫn là phải bại. Người nào là sư phụ ngươi? Tiểu kiếm nhìn lấy hai người đang chiến đấu lên tiếng hỏi. Trên thực tế hai người này chiến đấu kết thúc cũng rất nhanh. Người xa lạ kia mặc dù khí thế rất mạnh nhưng đã là nó mạnh hết đà, toàn thân đều là tổn thương. Còn tên mặc quần áo của sư phụ đường cầu kia chẳng qua là đang đùa bỡn. Cái người mặc áo đen kia không đúng hắn không phải mặc dù bộ dáng của quần áo là của sư phụ ta, nhưng khí tức lại không đúng, trên người hắn có khí tức ám ma đang biến mất. Chỉ là thời gian mấy hơi thở người xa lạ kia nổi giận gầm lên một tiếng, tựa hồ là toàn lực bạo phát. Toàn thân dâng lên một ngọn lửa màu vàng Trực tiếp đem tên có vẻ như sư phụ đường cầu kia toàn bộ bao phủ ở bên trong Ái trà rút cục thì có phải hay không đây Tiểu kiếm cũng có chút choáng váng Đường cầu là có ý gì Cái gì là phải rồi cũng không phải Đúng là nhức đầu Không không phải Đây không phải là sư phụ ta Khi thức ám ma đã tiêu tán biến mất Ngay trong lúc đường cầu nói chuyện Một đạo phong bạo màu đen trực tiếp từ ngọn lửa màu vàng kia trung chuyển ra Chạy chạy mau, đó đã không phải là người. Tiểu thất tựa hồ là nhìn ra cái gì lôi kéo đường cầu cùng tiểu kiếm xoay người bỏ chạy. ngay khi ba người nhanh chóng thoát đi, cái phong bạo màu đen kia bắt đầu từng bước xâm chiếm ngọn lửa màu vàng. Chậm rãi ngọn lửa màu vàng liền biến mất, chỉ còn lại phong bạo màu đen vẫn đang xoay tròn. Rất nhanh, phong bạo màu đen dần dần biến mất. Một nhân tính từ cơn gió màu đen kia ngưng tụ ra xuất hiện ở giữa nguyên địa. Cái này căn bản chính là một con phòng nhân vừa mới đản sinh. Kỳ thật ba người đường cầu cũng không biết những gì mà bọn hắn vừa rồi nhìn thấy chính là một màn thần kỳ nhất bên trong tử phòng hạp cốt. Đây chính là quá trình phòng nhân sinh ra. Sư phụ của đường cầu cấp bậc cửu khai cảnh thực tế sức chiến đấu có thể so sánh cùng phòng nhân. Chiến đấu trước đó vì để bảo hộ đường cầu chạy trốn, sư phụ của đường cầu bị thương nhưng cuối cùng vẫn là hất được phòng nhân kia ra. Thế nhưng lại bị cả một bầy phòng linh tộc quấn lấy. Trước đó hoa vô hồn nói cho đường cầu cũng không phải hoàn toàn là giả. Hoa vô hồn hoàn toàn chính xác thấy được có một người ở cùng bầy phong linh, cùng một con phong linh đầu lĩnh, thực lực không kém, đang chiến đấu. Chỉ có điều là hoa vô hồn đã cố ý nói sai phương hướng. Sư phụ của đường cầu vẫn là người không ít, là người ít không đánh lại đám đông, bị bầy phong linh cùng con phong linh đầu lĩnh kia đánh bại, đồng thời bị thôn phệ. con phong linh thủ lĩnh đem lực lượng của mình dung hợp tiến vào thể nội sư phụ đường cầu kể từ đó chỉ cần ở trong từ phong hợp cốc ná lại thời gian đủ dài lực lượng vốn là thuộc về của thân thể này liền sẽ biến mất và cuối cùng triệt để trở thành phong nhân có điều lúc này lại gặp một tên bác khải cảnh mạo hiểm hơn nữa còn là có đường hỏa diễm thuần tịnh người này cố ý tới chiến đấu chính là vì con phong linh thủ linh kia dùng hỏa diễm thuần tịnh đem khí tức ám ma của lực lượng vốn thuộc về sư phụ của đường cầu để luyện hóa cuối cùng mới sinh ra tình cảnh như bây giờ Chết để một con phòng nhân ra đời Bỗng nhiên phong nhân này tự hồ cảm ứng được cái gì Đầu tiên là mờ mịt nhìn chung quanh một lần Sau đó dừng lại vị trí của ba người tiểu kiếm đã đứng trước đó Hắc phòng lé lên Phong nhân này đã đến vị trí ba người Lần nữa cẩn thận cảm thụ được cái gì đó Hồi lâu phong nhân bỗng nhiên phát ra một trận kêu quái dị Giống như là cực kỳ hưng phấn Tiếp lấy hắc phòng cuốn lên Cả người trực tiếp biến mất trong hắc phòng đầy trời Ba người tiểu thất không còn mệnh trốn như điền, không biết có phải trùng hợp hay không. Phương hướng mà ba người chạy trốn lại chính là chỗ mà hoa hoa, cùng hoa vô hồn đang chiến đấu. Có điều tốc độ của ba người quá chậm, ngay cả cửu khải cảnh như đường uyển toàn lực, còn chạy không lại phòng nhân, hướng chi là ba người bọn hắn. Mắt thấy sau lưng liền cuốn lên một màn lớn hắc phòng, hơn nữa hắc phòng kia đang cấp tốc tiếp cận, tiểu kiếm cùng đường cầu cũng cẩn nhận, cũng cảm nhận được có áp lực để cho người ta hít thở không thông cùng với sát cơ kia. Có khỉ nhỏ trong ngực tiểu thất bỗng nhiên chi, chi chi chi kêu lên, không đợi tiểu thất bắt lấy. Khỉ nhỏ bỗng nhiên lao ra ngoài hướng về hắc phòng chạy vội qua. Mặc dù khỉ nhỏ không thể miệng nói tiếng người, tiểu kiếm cùng đường cầu cũng nghe không hiểu tiếng kêu của nó. Nhưng cũng là rõ ràng, đây là nó đang vì bọn họ ngăn cản hắc phòng. Nó, nó có thể đánh được sao? Đánh không lại nhưng có thể trì hoãn, đừng nói nữa, hôm nay trốn không thoát chúng ta đều sẽ chết. Ở bên trong hắc phong kia tiểu thất lần đầu cảm nhận được nguy cơ quyết tử. tựa hồ hắc phòng kia chính là vì giết mình mà tồn tại. Mặc dù ba người là dùng toàn lực mà chạy, nhưng dù sao thực lực trình lệch quá to lớn. Sau khi con khỉ nhỏ rời khỏi tiểu thất, trực tiếp chui vào trong hắc phong. Nhưng cũng chỉ vẹn vẹn cản trở được thời gian hai chén trà. Hắc phong kia lần nữa cuốn tới, tốc độ của ba người vẫn là quá chậm. Thực lực của tiểu thất mặc dù không phải rất rõ ràng nhưng cũng chỉ ở giữa tứ khải cảnh đến ngũ khải cảnh xa xa không địch lại phong nhân kia. Mắt thấy Hắc Phong liền đuổi theo có điều vận khí trùng quy vẫn là đứng về phía ba người đường cầu. Khi sau lưng Hắc Phong đã cách chừng mấy chục trượng, hoa hoa đã xuất hiện ở trước mắt tiểu kiếm cùng nhau xuất hiện còn có hoa vô hồn. Hoa hoa cùng hoa vô hồn chiến đấu vốn là không nên kéo lâu như vậy. Thế nhưng là hoa vô hồn tự hồ là thực sự coi trọng hoa hoa. Vậy mà thật sự không có hạ tử thủ Nhưng Hoa Hoa lại hoàn toàn đều là đang liều mạng Mỗi một chiều mỗi một thức toàn bộ đều lấy tính mạng tự thần của mình Để đổi lấy tự thường của đối phương Bởi vậy Hoa Vô Hồn mặc dù hy vọng sớm kết thúc Nhưng ở dưới tình huống như thế Nên chỉ có thể kéo dài cuộc chiến đấu Ngày khi Hoa Vô Hồn sắp hết kiên nhẫn Thì Hoa Hoa cũng bị tiêu hào hầu như không còn Ba người tiểu kiếm mang theo hắc phòng sông lại Hoa vô hồn cơ hội là lập tức liền cảm nhận được ở trong hắc phòng kia có sát khí, uy nghiêm đáng sợ, lạnh đến thấu xương. Cho dù là hoa vô hồn cũng không khỏi phải giật mình ở trong lòng. Mặc dù còn chưa nhìn thấy nhưng là bên trong cảm giác cũng có thể biết, bên trong hắc phòng này tuyệt đối có cường giả. Ba người tiểu kiếm nhìn thấy hoa hoa vẫn là một trận mừng thầm, mặc dù hoa hoa cũng không nhất định có thể đánh được thứ quỷ sau lưng này. Nhưng ít ra có nàng tỷ lệ đào mệnh của ba người mình sẽ lớn hơn rất nhiều thế nhưng cũng lập tức thấy được sau khi hoa vô hồn tránh thoát một roi của hoa hoa dùng một trường đánh vào bà vai nàng sau đó hoa vô hồn không còn nửa điểm thường thường tiếc ngọc liên tiếp xuất thủ hoa hòa liên tục bị công kích rất nhanh liền chống đỡ không được miệng phun ra máu tươi càng khiến cho người ta tuyệt vọng chính là phong nhân do sư phụ của đường cầu biến thành đã từ trong hắc phòng chui ra đường cầu chỉ thấy sau lưng bóng đen lóe lên Mặc dù không thấy cái gì nhưng cũng có thể nghĩ đến ba người mình hẳn sẽ có người chết. Giờ khắc này đường cầu thực tình hy vọng người thứ nhất chết đó là chính mình. Ở một bên khác Hoa Hoa bị đánh bại nằm trên mặt đất, tay phải Hoa Vô Hồn cầm một thanh tế kiếm từ trên cao đâm xuống, mắt thấy là sắp đâm vào lồng ngực Hoa Hoa. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Hoa Vô Hồn bỗng nhiên dương mắt nhìn về phía tiểu thất, sau đó thân hình Hoa Vô Hồn lé lên đã biến mất ở bên người Hoa Hoa. Tiểu Thất liền nghe đến sau lưng liên tục hai tiếng gió vàng lên, đồng thời một trận cuồng phong đánh tới, thôi đến làm cho Tiểu Thất bổ nhào một cái lã, ngã lăn sang một bên. Khi Tiểu Thất ngã xuống đất lại xoay người đứng dậy, liền nhìn thấy vốn là vị trí của mình chỉ còn một cái bóng màu đen lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp theo là một cái bóng màu xanh cùng bóng màu đen kia bắt đầu triển đấu. Ai cũng không nghĩ tới hoa vô hồn vậy mà tại thầy khắc mấu chốt từ bỏ giết chết hoa hoa mà xuất thủ đi cứu tiểu thất. Hoa vô hồn cùng phòng nhân kia dùng mắt thường cũng có thể thấy đang tốc độ chém giết. Có điều kỳ quái là hai người chiến đấu không hề rời đi, ngược lại là vây quanh tiểu thất không ngừng mà công thủ. Tiểu kiếm cùng đường cầu vừa nhìn thấy hoa hoa không chết, cũng không lo được cái gì vội vàng chạy tới. Hoa hoa giờ phút này trên thân đều là tổn thương. Một vết thương sâu nhất là phía sau lưng Từ bả vai trái trực tiếp chém xuống Đoán chừng là lúc xuất thủ và hoa vô hồn đã lưu lại khí lực Bằng không thì đòn này đã có thể đem hoa hoa trực tiếp cắt đôi Các người, các người không có sao chứ Hoa hoa chịu đựng đau nhất kịch liệt trên người cũng không có hồn mê Nhìn lấy tiểu kiếm cùng đường cầu chạy đến bên cạnh mình ẩn cần hỏi thăm Tiểu kiếm nhìn thấy trên thân hoa hoa cơ hồ để bị máu tươi thẩm thấu nhịn không được mà gào khóc nhưng cũng không có liều lĩnh gào khóc mà là cực lực đè nén tiếng khóc của mình chúng ta không có chuyện gì đường cầu người người có thể trị thương hay không hoa hoa tỷ thụ thường rất nặng đường cầu tuổi cũng không lớn nhưng trước đó ở ma giới cũng trải qua chiến đấu cho nên tuy cũng bị hù dọa nhưng miễn cưỡng còi như vẫn chấn định đường cầu cũng không biết phương pháp chữa thương gì nhưng băng bó đơn giản vẫn là có thể cũng không nói chuyện trực tiếp đem y phục của mình xé mở Cùng cầm quần áo của tiểu kiếm xé rách Thành từng đầu dây thừng Sau đó thận trọng bằng bó vết thương cho hoa hoa Ở một bên khác tiểu thất từ kinh ngạc Cũng dần dần hoàn toàn đã bình tĩnh lại Hai cái bóng một đen một xanh này Vây quanh mình chiến đấu Tiểu thất cũng không cách nào rời khỏi Rứt khoát liền khoanh chân ngồi xuống dưới đất Theo tiểu thất ngồi xuống Trong thoáng chốc tự hồ có cái ký ức gì Trong đầu bắt đầu bốc lên Gió là gió vô cùng vô tận gió này để cho mình cảm giác rất tự do rất tự tại, tựa hồ mình chính là một phần tử ở trong đó. Hơn nữa gió cũng sẽ không thương tổn tới mình. đúng vậy gió là bằng hữu của mình sẽ không tổn thương chính mình. khi ý nghĩ này nổi lên ở trong lòng tiểu thất, trùng quanh gió đột nhiên ngừng lại, phong nhân cùng hoa vô hồn vốn là đang cấp tốc chiến đấu, theo trùng quanh gió bắt đầu đứng im, phong nhân cũng bỗng nhiên dừng lại, mà hoa vô hồn trong lúc nhất thời lại không thể thích ứng vậy mà trực tiếp ở bên cạnh thần phòng nhân liền xông ra ngoài trên mặt đất trượt ra một khoảng cách lúc này mới ngừng lại khi hòa vô hồn quay đầu nhìn lên liền thấy trên thân phòng nhân kia bắt đầu sáng lên một tầng điểm sáng màu xanh nhạt những điểm sáng kia rãy rụa tựa hồ muốn rời khỏi thân thể phòng nhân nhưng cùng lúc lại bị một cỗ lực lượng nắm kéo các ngươi là thuộc về ta đúng không các ngươi càng muốn ở cùng ta có phải hay không trở về đi trở về đây đi bằng hữu của ta Theo tiểu thất kêu gọi, trên thần phòng nhân kia điểm sáng sáng lên càng nhiều và càng lớn. Hơn nữa những điểm sáng lớn dãy dụa càng mạnh, rất nhanh liền có 5-6 cái điểm sáng bỗng nhiên thoát ly khỏi phòng nhân, trực tiếp đã chui vào thể nội của tiểu thất. Theo mấy cái điểm sáng lớn kia tiến vào thể nội tiểu thất, phòng nhân triệt để bị chọc giận, toàn thần hắc khí lượn lờ, đem tất, cả điều xà, đem tất cả điểm sáng toàn bộ trẻ đậy lại. Lúc này mặc cho tiểu thất kêu gọi như thế nào? Cũng đều không có nửa điểm đáp lại Người là tế phẩm Thành toàn cho ta Phòng nhân kia vậy mà miệng nói tiếng người Mặc dù đọc không rõ Còn lại còn đứt quãng Nhưng vẫn là để cho hoa vô hồn cùng tiểu thất nghe được Lập tức Phòng nhân lần nữa nhào về phía tiểu thất Còn hoa vô hồn cũng lần nữa tiến lên Đón ngăn ở trước người tiểu thất Có điều thực lực của phòng nhân Vốn cũng không được như hoa vô hồn Bị tiểu thất vừa rồi dày vò như vậy Thực lực của phòng nhân lần nữa hạ xuống, lúc này lại chiến đấu, phòng nhân liền rất rõ ràng không phải là đối thủ của hoa vô hồn. Rất nhanh trong một trận tiếng gió chói tai, hoa vô hồn trực tiếp đem đầu của phòng nhân hái xuống. Theo cái đầu bị cắt xuống, từ thể nội phòng nhân bay ra khỏi hai đoàn năng lượng, một đoàn là cực kỳ tràn đầy năng lượng khí huyết. Một cái khác chung quanh nhìn không ra là cái gì. Hoa vô hồn thở dài ra một hơi, thực lực của thứ này quả thực không yếu. Lấy thực lực cảnh giới bán thần của mình, vậy mà cũng đánh đến phí sức như vậy. Hào phí mất 3 thành lực lượng, mới đèm nó giết chết. Đèm đầu của phong nhân tiện tay ném sang một bên, hoa vô hồn nắm lấy hai đoàn năng lượng kia. Năng lượng khí huyết tinh thuần lại nồng hậu dày đặc. Thế nhưng là đối với mình không có tác dụng gì. Có điều hoa vô hồn cũng không có hào tầm đến mức sẽ đưa cho người khác. Trong ngực móc ra một cái bình ngọc, vừa mới mở ra cái nắp, năng lượng khí huyết liền lập tức bị hấp thu vào trong bình ngọc Sau đó Hoa Vô Hồn có chút hăng hái nhìn lấy một cái đoàn năng lượng khác. Hóa ra là thứ này, lực lượng đồng nguyên giống Quỳ Nguyên sư. Xem ra đây chính là thứ bọn họ nói bên trong Tử Phong Hạp cấp, có thể có phương thức Quỳ Nguyên kỳ khải Chỉ có điều độ khó để đạt được thứ này cũng không dễ dàng hơn so với mời được một quyền Nguyên sư cao cấp. Hoa Vô Hồn thân là thành chủ Quỳ Hoa Thành, tầm mắt tự nhiên là có. Lời cầu thiền cùng tông ngộ không không nhận ra là cái gì. Nhưng hoa vô hồn liền nhận ra, năng lượng này chính là năng lượng đặc hữu của Quỳ Nguyên Sư. Đem nó quán trú đến bên trong kỳ khải, kỳ khải không có chủ nhân, chỉ cần là hoàn hảo không chút tổn hại, liện sẽ tự động một lần nữa biến thành thương không kỳ vô chủ. Sở dĩ Quỳ Nguyên Sư trần quý cũng là bởi vì loại năng lượng này chỉ có cực ít người đặc biệt mới có thể tù luyện ra được. Hoa vô hồn ở bên trong, chữ vật khí lấy ra một thay trường cồn kìm sắc. Đây là một kiện kỳ khải từ cấp cực phẩm mà hoa vô hồn đạt được mấy năm trước, cơ hội lập tức liền muốn đến cấp cam. Nói cách khác, thương không kỳ của kỳ khải này chính là dựa theo yêu cầu của thương không kỳ cấp cam để chế tạo. Tất cả vật liệu đều là của cấp cam thương không kỳ. Nhưng chẳng biết tại sao cuối cùng, thất bại, tạo ra cũng chỉ là một cây từ cấp cực phẩm. Nhưng cho dù là như thế thì thứ này cũng là cực kỳ trần quý. Bởi vậy hoa vô hồn một mực không tìm được quyền nguyên sư thích hợp nên mới phải gác lại. quyền nguyên sư chẳng những phần đẳng cấp cũng chia thuộc tính. Như loại tử cấp cực phẩm kim thuộc tính này, nhất định phải là quy nguyên sư kim thuộc tính từ cấp đỉnh phòng mới làm được. quyền nguyên sư cấp bậc này cũng không nhiều hơn bao nhiêu so với cường giả thần cấp. Nhưng nếu như thu được năng lượng năng lượng quỳ nguyên bản nguyên thần túy, như vậy bất luận là một cử khải cảnh nào để có thể đem năng lượng này quán trú ở bên trong kỳ khải? từ đó đem nó quy nguyên. Có điều Hoa Vô Hồn cũng không có gấp mà lại đem trường cồn kìm sắc một lần nữa thu hồi. Đồng thời dùng một cái bình mạng ngọc khác đem năng lượng quy nguyên bản nguyên cũng thu vào. Làm xong hết thải những thứ này, Hoa Vô Hồn bỗng nhiên ngồi xuống. Nhìn lấy tiểu thất tràn đầy ân cần hỏi hàn người có bị thương hay không? Tiểu thất lắc đầu nhìn về phía Hoa Vô Hồn tràn đầy nghi hoặc, không rõ người này vì cái gì đột nhiên lại cứu mình. Hơn nữa thái độ đối mình còn hư giả như thế. Mặc dù nụ cười của Hoa Vô Hồn rất hòa ái, thế nhưng tiểu thất vẫn cảm giác rất giả dối, cùng tiểu kiếm đường câu nụ cười bọn hắn hoàn toàn không giống. Cho nên tiểu thất chỉ là lắc đầu cũng không có trả lời. Hoa Vô Hồn vẫn cười, đưa tay muốn đi đỡ tiểu thất, thế nhưng là tiểu thất lui về sau sau đó quay người lên chạy đến bên người của tiểu kiếm. Giờ phút này Hoa Hoa đã được băng bó kỹ, vết thương đã không chảy máu nữa, có điều sắc mặt vẫn trắng bạch như cũ. Hoa vô hồn tạo thành thường thế không nhẹ, nếu như không có phương pháp trị liệu truyền nghiệp, thì hoa hoa vẫn sẽ bị lo lắng về tính mạng. Người tên là gì? Nói tên của người cho ta, ta có thể cứu nàng ấy. Hoa vô hồn nhìn lấy hoa hoa cùng ba đứa hài tử, ngữ khí nhẹ nhàng với tiểu thất nói. Nếu như là một người không quen biết hoa vô hồn, cũng chưa từng thấy qua vừa rồi hắn đối với hoa hoa lăng lệ công kích, tất nhiên sẽ coi là hoa vô hồn là một người tầm địa thiện lương cùng bình hòa. Tiểu thất quay đầu nhìn về phía hoa vô hồn do dự một chút, vẫn là trả lời. Ta tiên gọi tiểu thất, người nhanh lên cứu tỷ tỷ. Hoa vô hồn cười gật đầu, thế nhưng là vừa muốn tới gần tiểu kiếm cùng đường cầu, liền lập tức ngăn trở trước mặt hoa hoa. Vừa rồi hoa hoa chính là bị người này đã thương, bọn hắn làm sao lại cho người này lần nữa tới gần. Ta đã đối với nàng ta không có hứng thú, ta sẽ không giết nàng. Hơn nữa hiện tại nơi này cũng chỉ có ta có thể cứu nàng. Nếu các người không tránh ra, nữ nhân kia nhất định sẽ phải chết. Hoa vô hồn nói xong còn đối với tiểu thất nhẹ gật đầu. Tiểu thất sắc mặt cũng có chút đấu tranh nhưng vẫn là đối với đường cầu nói. Để cho hắn cứu người, tin tưởng ta. Đường cầu cùng tiểu kiếm liếc nhau lúc này mới chậm rãi tránh ra, chứ thực tế đường cầu cũng nghĩ được thực lực của người này khủng bố phi thường. Coi như là mình không tránh, bất luận là hắn muốn giết người hay là cứu người, chính mình cũng không có biện pháp gì để mà ngăn cản. Hoa vô hồn cũng là không có thừa cơ ra tay Mà lỡ trong ngực móc ra một viên đàn dược nhét vào bên trong miệng hoa hoa Sau đó đẹp nguyên lực mộc thuộc tính của mình Bao chùm miệng vết thương trên người hoa hoa Có nguyên lực thẩm thấu và vết thương Bắt đầu khép lại Tiểu thất trước đó ta không biết nàng là bằng hữu của người Cho nên đã ngộ thương Đợi nàng đã tỉnh lại ta sẽ nói lời xin lỗi với nàng Cho nên người có thể tha thứ cho ta chứ Tiểu thất ánh mắt sáng rực nhìn lấy hoa vô hồn Vẫn có thể cảm nhận được ở trong lời nói của hoa vô hồn có sự dối trá Thế nhưng là vì để cho hoa vô hồn có thể cứu sống nữ nhân kia Tiểu thất vẫn là gật đầu Hoa vô hồn thật cao hứng trên tài nguyên lực gia tăng chuyển vận Vết thương trên người hoa hòa tốc độ khép lại nhanh hơn Tiểu thất như vậy là Người, người nguyện ý làm bằng hữu của ta sao Nếu người đáp ứng từ nay về sau ta sẽ bảo hộ người Sẽ không có ai có thể làm tổn thương đến người Lúc hoa vô hồn nói chuyện nguyên thức đã lặng yên phần tán khai mở, khi ba người tiểu kiếm đều không có chú ý tới bắt đầu ảnh hưởng đến thần trí của ba người. Trong ba người tiểu kiếm, có thực lực thấp nhất, nguyên thức cũng yếu nhất, cho nên hoa vô hồn vừa hỏi xong ánh mắt tiểu kiếm liền đã mê ly mở miệng. Ta ta nguyện ý làm bằng hữu của ngươi. Có điều hoa vô hồn cũng không để ý mà là ánh mắt nhìn chằm chằm vào tiểu thất, lúc này đường cầu cũng mở miệng. Ta ta cũng nguyện ý làm bằng hữu của người Hoa vô hồn vẫn là không có phản ứng Thứ hắn quan tâm chỉ có một câu trả lời của tiểu thất Thế nhưng là hoa vô hồn đợi hồi lâu Tiểu thất mặc dù một mặt xoắn xuýt cùng đấu tranh Nhưng cũng không có mở miệng Hoa vô hồn lông mày hơi nhíu lại Ý chí lực cũng không tệ lắm Vậy mà có thể chống cự nguyên thức mê hoặc của mình Tổn thương của hoa hoa đã khôi phục được nằm đến 6 phần 10 Hoa vô hồn không tiếp tục trị liệu nữa Hắn chỉ liệu cho Hoa Hoa mục đích Đúng là để cho tiểu thất đối với mình buông lòng cảnh giác Cho dù chỉ một cái nháy mắt cũng được Hiện tại mình mặc dù không thể điều khiển tiểu thất Nhưng vẫn ảnh hưởng tới ý thức bản thân của tiểu thất Bởi vậy Hoa Hoa đã vô dụng Đi tới bên người tiểu kiếm Hoa vô hồn tay nắm ở đỉnh đầu tiểu kiếm Kế tiếp mê hoặc không có đạt tới hiệu quả Như vậy thì uy hiếp một chút Chỉ cần hắn có thể nói ra câu nói kia là được rồi Nếu như ngươi làm bằng hữu của ta ta có thể một mực bảo hộ cho các ngươi Nhưng nếu như ngươi cự tuyệt ta sẽ giết chết hai người bọn họ Cho nên ta hỏi ngươi một lần nữa Tiểu thất, ngươi nguyện ý làm bằng hữu của hoa vô hồn ta không? Hoa vô hồn thời khắc này thành âm tượng như là một loại chú ngữ nào đó chui vào trong đầu tiểu thất Bản năng để cho thân thể tiểu thất tự động chống lại Đồng thời áp chế xúc động trong lòng mình để cho mình không thể đáp ứng Thế nhưng là khi hoa vô hồn trên tay bắt đầu dùng sức trên đầu tiểu kiếm lập tức xuất hiện nam đạo vết máu tông của tiểu thất bắt đầu buông lỏng tiểu kiếm của đường cầu là bằng hữu của mình mình tuyệt đối là không thể nhìn hai người bọn họ bị giết chết mặc dù trên đầu bị hoa vô hồn bóp ra nam đạo vết máu thế nhưng biểu lộ của tiểu kiếm vẫn là đờ đẫn một đứa trẻ đến nhất khải cảnh cũng còn chưa tới như tiểu kiếm ở trước mặt hoa vô hồn thực sự là không có năng lực chống cự gì yếu ớt tựa như là hài nhi ta ta ta Tiểu thất đứt anh nói ra ba từ ta nhưng vẫn là không có đem câu đáp ứng nói ra miệng. Hoa vô hồn lạnh lùng cười một tiếng trên tay lần nữa dùng sức. Mắt thấy ngón tay đã cắm vào xương đầu của tiểu kiếm. Lần này tiểu kiếm rút cục thành tỉnh bị đau nhức kịch liệt kích thích làm thành tỉnh. Thanh tỉnh đồng thời chính là một trận kêu thảm. Đầu đau nhức kịch liệt cơ hồ muốn bị vồ nát làm cho tiểu kiếm kêu rên cực kỳ thảm thiết. Tiếng la này càng thêm kích thích tiểu thất. Ta, ta nguyệt ngay khi tiểu thất sắp nói ra từ ta nguyện ý trở thành bằng hữu của người, còn mắt của tiểu kiếm bỗng nhiên nhắm lại rồi mở ra. lần nữa mở ra lúc sau đã biến thành một đen một trắng. đồng thời ở ngực một luồng quang mang màu cam hiện lên. một thanh kiếm một nửa hắc một nửa bạch từ trên đầu tiểu kiếm bỗng nhiên đâm ra. hoa vô hồn hoàn toàn không có bất kỳ chuẩn bị gì. ở trong ý thức của hắn trong tay là một tiểu quỷ tùy thời có thể bóp chết. thì bất kể như thế nào cũng không thể đối với mình sinh ra uy hiếp dù chỉ là một chút xíu. Cho nên sự chú ý của hắn đều chuyển trên thân tiểu thất Kết quả từ trên đầu tiểu kiếm hắc bạch pháp kiếm chui ra ngoài Trực tiếp đâm xuyên qua bàn tay của hoa vô hồn Theo hoa vô hồn thụ thương Trước đó nguyên thức điều khiển được duy trì cũng có trong nhánh mắt bị gián đoạn Đường cầu của tiểu thất lập tức thanh tỉnh Có điều cũng chỉ có một cái nháy mắt Hoa vô hồn lập tức lại tuồn ra nguyên thức Hai người lại một lần nữa bị điều khiển có điều lần này tiểu kiếm hoặc bạch pháp kiếm hộ thần tạm thời chặn được nguyên thức của hoa vô hồn không không thể ngươi làm sao có thể làm ta bị thương thanh kiếm này quang ám hai loại thực tính hơn nữa khí tức này khí tức này bỗng nhiên hai mắt hoa vô hồn cơ hồ liền phóng ra ánh sáng đó là cấp cam thanh kiếm này chính là cấp cam có điều chuyện này sao có thể trên đời này chỉ có cấp cam thênh không kỳ không khả năng sẽ có bất kỳ binh khí gì cũng đế cấp cam vì sao lại có được chuyện này Chẳng lẽ lại là được thần tượng tạo ra ư, kiếm cấp cam Thứ này cũng quá mức kinh thế hãi tục Nếu để cho những đại nhân vật kia biết trên đời này còn có một phần cấp cam khác Thì đó tất nhiên sẽ là lật trời lên mà giành Phải lấy được nhất định phải đạt được Hôm nay vận khí thực sự là quá tốt Hai kiện cấp cam Lão thiên đối với hoa vô hồn ta quả nhiên không tệ Hoa vô hồn cực kỳ hưng phấn Hắn nhận ra hắc bạch pháp kiếm trong thể nội tiểu kiếm là cấp cam Thứ này đừng nói là hắn liền xem như cường giả thần cấp thấy được, tất nhiên cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đem tới tay. Đây chính là đồ vật siêu Việt phá vỡ quỷ tắc của cái thế giới này. Cũng không dài dòng nữa, hoa vô hồn tế kiếm trong tay lắc một cái đối với cổ tiểu kiếm liềm chém tới. Hắn thấy vừa rồi có thể thương tổn được mình, hoàn toàn là năng lực của thần kiếm cấp cam. Nên chính là muốn giết thằng nhỏ này đơn giản không cần tốn nhiều sức. Ngày lúc hoa vô hồn, một kiếm chém tới trên thân tiểu kiếm bỗng nhiên một trận ánh cam tuôn ra, quang mang màu cam ngừng tụ không tan, đem tiểu kiếm triệt đề bao khỏa. Sau đó tiểu kiếm liền bắt đầu trưởng thành. thân cao nhanh chóng gia tăng, tắc cũng bắt đầu sinh trưởng, ngũ quan trên mặt cũng biến thành góc cạnh rõ ràng. Cơ hồ là trong nháy mắt, vốn chỉ là đứa trẻ, tiểu kiếm liền trở thành một nam tử chừng 27-28 tuổi. Nam tử này cổ tay chuyển một cái hắc bạch pháp kiếm đã rơi vào lòng bàn tay, chở tay một kiếm chém ra cùng tế kiếm của hoa vô hồn trực tiếp đụng vào nhau. Hình tượng mà hoa vô hồn coi là một kiếm đem thằng nhỏ này chém đầu cũng chưa từng xuất hiện. Hắn có cảnh giới bán thần, tùng ra một kiếm lại bị một tên nhất khải cảnh chặn lại. Hơn nữa bên trên hắc bạch quái kiếm kia còn truyền đến một kỹ khức khí tức tràn đầy hủy diệt. Sau khi lớn lên tiểu kiếm gấm thét một tiếng bỗng nhiên pháp lực vậy mà đem một kiếm của hoa vô hồn bức lui. Sau đó thân thể nhất chuyển, hắc bạch pháp kiếm, đối ngực của hoa vô hồn liềm đâm tới. Có, có điều hoa vô hồn dù sao cũng là cảnh giới bán thần, cũng không phải dễ dàng có thể đối phó như vậy. Trong tay tế kiếm hoành ngăn, thế nhưng là khi tế kiếm sắp ngăn trở trong nháy mắt, hắc bạch pháp kiếm vậy mà từ một phần thành hai. Được người kia dùng hai tay, mỗi tay cầm một thành, đồng thời chém ngang. Thế là những vừa chém ra quang mang màu cao trên thân tiểu kiếm bỗng nhiên biến mất. Thân thể vốn là 27-28 tuổi trực tiếp trở về bộ dáng 89 tuổi. Hắc bạch pháp kiếm kia cũng là trực tiếp biến mất. Rồi khôi phục bộ dáng vốn có của tiểu kiếm trực tiếp ngã trên mặt đất. Rồi lập tức hồ lâm vào hồn mê sâu. Đương nhiên tiểu kiếm sau khi lớn lên hoa vô hồn tất nhiên không quen biết. Nhưng nếu như tô ngộ không ở chỗ này liền có thể lập tức nhận ra. Bộ dáng kia vậy mà cùng với lãng tầm kiếm hào, từ ánh mắt đến khí tức là giống nhau như đúc.